Các bạn đã biết với thư viện truyện mạng kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sẵn. Mát Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ bá Sướng Tập thứ 6, Nam Hải quỷ Khư Trường thứ 19, Ốc ngậm Ngọc, Ngọc Qua giọng đọc của Nguyễn Thành